Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như mình sắp không được bình thường nữa rồi. Anh đang đi dạo trong ngôi nhà tiểu tinh, tay bương một ly sủi cam. Sau khi dạo qua một vòng, thấy điền bảo bối không có ở nhà, anh liền suy nghĩ một chút. Cảm thấy mấy ngày nay ở nhà, cũng chưa nhìn thấy cô. thế là anh chạy xuống lòng một, ngồi trên ghế sofa trước sảnh, thuận tiện hỏi bảo vệ mấy ngày nay điền bảo bối đi đâu. Bảo vệ nói anh ta cũng không biết. diệp tỉnh an cũng không hỏi gì nhiều, yên lặng ngồi trên sofa uống sữa cam. Trời vừa chập tối, điện bảo bối trở về. Bảo vệ kêu dịp tĩnh an một tiếng, anh ngẩn đầu, nhìn thấy một chiếc xe hơi lạ dừng trước cửa. Dịp tĩnh an nheo mắt, cầm cái ly đi tới. Anh thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, sau đó vòng qua bên kia mở cửa xe. Kế tiếp điện bảo bối từ trong xe bước ra. Bọn họ nói mấy câu, điện bảo bối cười cười, sau đó hình như là nói lời tạm biệt. Tiếp theo liên chầm chậm xoay người bước vào nhà. Sau khi vào nhà, cô vớt vớt tay chào hỏi với bảo vệ lại đi đến vài bước mới nhìn thấy Diệp Tịnh An cô sừng sốt cười tươi hơn nữa học trưởng sao vậy đã đón tôi à Diệp Tịnh An nắm chặt cái ly ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa cho đến khi chiếc xe kia rọi đi anh mới đem tầm mắt trở về nhìn chầm chầm Điền Bảo Bối cái người đưa cô về là ai anh mới vừa từ bỏ ý nghĩ ly hôn có lại trắng trợn để cho người đàn ông khác đưa về nhà thật là coi trời bằng vuông Điền Bảo Bối người đưa Điền Bảo Bối về là Từ Hàn. Bạn học tại cấp 3 của Điền Bảo Quý Cũng chính là đàn em quá dưới của Dịp Tịnh An Từ hàng bây giờ Đang học đại học Không biết có thể xem là một thanh niên nhiệt tình Hay là bởi vì gia cảnh giàu có Cho nên không có việc gì Suốt ngày tổ chức tụ học Lần này anh ta tổ chức học lớp Liên hệ với những bạn học trong nước Gặp mặt Không hiểu sao lại liên lạc được với Điền Bảo Quý Có ý định mời cô tham gia Sau khi biết chuyện Dịp Tịnh An rất tức giận Bạn học cũng không được Ly hôn lại càng không nhưng diệp tĩnh an lại không thể nói cái gì bởi vì đã thỏa thuận là không được can thiệp vào chuyện riêng của đối phương cho nên nếu bây giờ anh nói ra sẽ khiến cô nghĩ rằng anh đang để ý đến cô anh để ý đến cô bao giờ anh căn bản là không thèm để ý anh chỉ cảm thấy cô phân tâm làm ảnh hưởng đến kế hoạch sinh em bé mà thôi thế là diệp Tịnh an lôi kéo điền bảo bối trong có lúc nào là không ở trên giường đến khi điền bảo bối kịp phản ứng thì mới nhận ra gần đây hai người làm chuyện đó hơi nhiều mà không mà không còn phải theo bạn chu kỳ nữa Có một lần sau khi làm xong, hiếm khi điện bảo bối không ngủ ngay. Cô hỏi, hôm nay là thời kỳ rồng sấn của tôi sao? Không biết. Dịp tịnh an từ lưng vào giường vẽ mặt thản nhiên. Anh không nhìn bản chú kì à? Giọng nói điện bảo bối có chút yêu ớt. Chưa kịp nhìn. Dịp tịnh an trà sát ngón tay nhớ đến cảm giác lúc cầm điếu xì ra. Dạo này chúng ta làm mà không theo dõi bản chú kỳ Điện bảo bối kéo chân nhắm mắt lại. Yên tâm, chúng ta chỉ làm nhiều chứ không có ít sẽ dễ mang thai nhưng mà hơi mệt đấy. Điền Bảo Bối thở dài lại nói tiếp. đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi tham gia học lớp. ừ. Diệp Thịnh An dừng động tác trên ngón tay, cơn tức giận lại kéo đến. nhưng mà lần này anh không thể tức giận, cố gắng kiềm chế hỏi. bao nhiêu người tham gia? khoảng một nửa lớp. Điền Bảo Bối mơ, mơ mơ màng màng nói. học ở đâu? Diệp Thịnh An nhìn cô, thấy cô đang từ từ nhắm mắt lại. Điền Bảo Bối nói địa chỉ cho anh. Diệp Thịnh An nói, ngày mai tôi cũng phải đi công việc gần chỗ đấy. tiện đường chở cô đi luôn điền bảo bối lại lắc đầu, không cần đâu, xe của anh đắt tiền như vậy, để mọi người nhìn thấy không được hay ho lắm. diệp tịnh an dài mặt, là vấn đề của xe hay là vấn đề của cô? đưa cũng không muốn cho tôi đưa đi, chứ đừng nói là đi cùng. điền bảo bối nâng mắt, lẹn lút nhìn diệp tịnh an mấy cái. diệp tịnh an đã sớm phát hiện cô nhìn lén, thế là anh phải miễn cưỡng giả bộ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. điền bảo bối thấy anh không tức giận, thế là thẳng thắn nói, Tôi cũng không phải là không muốn cho anh đi cùng. Chỉ là tôi mới 20 tuổi Những người khác vẫn còn học đại học Nếu đưa chồng đi cùng sẽ bị người ta để ý Có gì mà phải sợ người ta biết Ây da chính là không được tốt lắm Vậy thì thôi Dịp tỉnh an đột nhiên nói lẫy Kéo gối ra nằm xuống Điền bảo bối ngẩn ra nhìn anh một cách kỳ lạ Anh không nổi giận Cô nhìn dịp Tịnh an một hồi Xác định anh không có tức giận Mới nghiêng người nằm xuống Nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm Chờ cô mơ mơ màng màng ngủ ý thức rời ra, Diệp Tịnh An đột nhiên mở miệng. Mối tình đầu của cô là lúc nào? Điền Bảo Bối hít hít mũi. Tôi chưa yêu bao giờ. Diệp Tịnh An gõ gõ tay. Người ta theo đuổi cô nhiều nhất là vào lúc cô bao nhiêu tuổi? Điền Bảo Bối đang muốn ngủ, thế là thuận miệng nói. Chắc là trung học, cũng không nhớ rõ nữa. Con ngư Diệp Tịnh An tối sầm lại, quả nhiên là vậy. Sau khi hỏi xong, anh lật mình, trợn mắt, nhìn chậm chậm trần nhà, điều chỉnh hô hấp rồi mới từ từ nhắm mắt lại đôi mắt đỏ ngầu giống như bị lửa giận thiêu đốt trong đầu anh suy nghĩ đây những người đàn ông có ý đồ với điền bảo bối hung hăng mắng một phen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện